Bách Luyện Thành Tiên, Huyễn Vũ, Trương 1327 Các bạn đang nghe truyện tại truyện AOD.xyz Trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cuộc vọng đỉnh lâu đã thu hồi được chấn. Tông chi bảo của thiên nhai hải các, khi hắn tới đây thì toàn thân đấm. Máu khiến mộng như yên cũng cảm kích kêu một tiếng tỉ phu. Về sau bởi vì công pháp khi đột phá bình cảnh cần phải song tu vọng. Đình Lâu đành lập mấy ảo thị thiếp khiến như yên tiên tử mới trở mặt. Cùng lão, lúc này nhìn Định Hải Thần Trung nghĩ đến an tình của vọng Đình Lâu. Trong lòng nàng không khỏi nổi lên một tia lạc tịch. Lại nghĩ đến tỷ tỷ trong nàng càng chua xót vô cùng nếu như băng tiên tử còn tại thế thiên nhai hải các tuyệt sẽ không bị người khi phổ thế này nhưng rất nhanh vẻ mặt mộng như yên trở nên băng lãnh nâng ngọc thủ đánh ra vô số các đạo pháp quyết đủ mọi màu sắc vào ngân trung bùm một tiếng trầm thấp không có gì thần kỳ vang lên có điều bên trong giường như chứa đựng các thanh âm vang vọng từ một thế giới khác thanh âm xa xa truyền ra Sau đó thể tích Ngân Trung tăng vọt tới cả Hơn trăm trượng nhìn như một tòa tiểu sơn Chỉ thấy từ đỉnh Trung có vô số phù văn xưa cũ phiêu tán đi ra cùng Ngân Quang chói mắt Rồi một cỗ linh khí kinh người bắn ra bốn phía Xuất Mộng như yên khẽ quát một tiếng Những phù văn kia lói lên Chỉ thấy Vô số các loại điểu thú ngư trùng kỳ lạ quý hiếm cổ quái từ bên trong Bay ra, giả như lâm hiên ở chỗ này khẳng định vô cùng sợ hãi, cho dù với kiến. Quang uyên bác của hắn cũng không nhận ra hơn phân nửa đám kỳ thú này. Chắc chắn chúng đến linh giới. Đương nhiên trước mắt chỉ là dùng linh. Lực biến ảo ra. Bên kia hòa thượng cũng không nhàn rỗi, Đại bi kim luôn bay múa quanh thân cùng thanh âm phản xướng truyền vào tay trong phạm vi vài giảm đều bị pháp lực Phật quang bao phủ trang. nghiêm vô cùng. A-di-đà Phật. Lần này Phật hiểu không phải từ trong miệng tội huyền Phát ra mà do. Một Pháp tướng Kim Thân La Hán đã xuất hiện bên người, lại uy áp hào. Hùng khiến người nghẹn họng chân chối. Pháp tướng này chính là dùng đại lực của Đại Bi Kim Luân mượn thần. Thông của cao tăng thượng giới huyến hóa ra. Ma đạo có bí thuật mượn ma khí của chân ma nơi ma giới để nhập thể. Tuy ưu vị của tu tiên giả thi triển thuật này bạo tăng nhưng sẽ bị ma khí ăn mòn thân thể, hậu hoạn cực lớn. Mà Đại Bi Kim luôn trước mắt mượn Phật lực của chân tăng, không những không có hậu hoạn mà lại uy lực cũng vượt xa bí thuật của ma đạo. Đi, mộng Như Yên chỉ vào đám điểu trùng ngư thú kỳ lạ lóe lên vẻ hung lệ. Lao sang tuổi huyền. Ô trước mặt la hán tôn giả yêu ma chỉ là hạng nhãi nhép. Xem ta hạng. Ma trừ yêu đi Lời lão hòa thượng còn chưa dứt. Pháp tướng la hán đã nhẹ nhàng đẩy ra. Một trường về phía trước. Động tác nhu hòa không nhiễm chút bụi trần. Chỉ thấy trong hư không có vô số trường ảnh biến ảo ra. Phúc phúc phúc mấy tiếng. Những quái thú tu vị không dưới nguyên anh. Kỳ kia toàn bộ bị đánh cho tan tác. Tiến công thất bại ánh mắt mộng như yên càng trở nên băng lãnh điểm. Nhẹ ngón tay ngọc, một đạo linh quang bay vụt đến giữa không trung sau. Đó ló lên, đón gió tăng vọt chui vào trong ngân trung. Một tiếng, chun cổ phát truyền ra rồi một đạo sóng âm ngân sắc xuất hiện bắn. Qua lão hòa thượng. Lập tức liên tiếp những tiếng bão liệt truyền ra từng đạo cuồng phong. Diếp gào trong lăng không, sóng âm chiếu thẳng tới Phật thủ sinh ra dư. Âm là vô số những ngân kim ma xà loạn vũ. Vẻ mặt của lão hòa thượng dần trở nên ngưng trọng, lão vừa mới tiến. Giai trung kỳ nhưng thần thông pháp lực như yên nha đầu còn vượt xa dự. Đoán, muốn thắng cũng không phải dễ dàng. Vô! Lúc này thiên địa nguyên khí một vùng rộng lớn đã trở nên hỗn loạn vô. Cùng hai người tạm thời ngừng tay báo hiệu một hiệp đấu ác đấu kinh. Hồn bạc vía sắp diễn ra. Cùng lúc đó tai phía tây doanh châu đảo. Tại một tòa núi cao chót vót. Như một thanh kiếm sắc ngọn thẳng cắm vào trong biển mây. Thương lăng phong này chính là một trong các cấm địa của thiên nhai. Hai các. Trong này có gì thần bí thì chính người thủ hộ nơi đây cơ. Nguyệt như nguyên anh hậu kỳ đại tu tiên giả cũng không rõ. Là cấm địa trọng yếu nhất của bổn môn được như yên tiên tử coi trọng. Vô cùng, ngoại trừ cơ nguyệt như thì còn ba nữ tu nguyên anh kỳ tu. Tiên giả ngưng đan kỳ đệ tử cũng có tới hơn hai trăm. Có thể thấy thực lực thiên nhai hải các nơi đây cường đại thế nào. Nhưng lúc này phòng ngự tại thương lăng phong đang trở nên trao đảo. Các cấm chế trận pháp chung quanh đang bị công phá. Địch nhân không nhiều chỉ có 7-8 người nhưng cầm đầu chính là cao. Tăng chủ trì vạn Phật Tông. Vô hối đại sư. Người này cũng nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Năm nay đã 800 năm. Tuổi một thân thần thông dù thần khó lường truyền thuyết lão chính là là hậu nhân của một ma tộc kỳ dị Gần bốn, trăm năm mới kết anh thành công nhưng về sau tội căn như được khai. Thông, không chỉ tu luyện tiến triển cực nhanh mà pháp thuật huyền. Diệu vô cùng. Từ nguyên anh sơ kỳ đến trung kỳ chỉ cần 50 năm thêm chưa đầy. Trăm năm nữa đã tới hậu kỳ. Lợi hại hơn chính là thời điểm lão mới ở trung kỳ đã có khí lực ngạnh. Chiến với hậu kỳ đại tu tiên giả hiện tại thần thông của lão thế nào? Tự nhiên là có thể đoán ra. Sư tôn hiện tại chúng ta nên ứng phó thế nào? Một nữ tử ngưng đan. Kỳ thân hình mảnh mai với sắc mặt trắng bệt mở miệng. Không chỉ là nàng mà cơ hồ các đệ tử thủ vệ nơi này đều mang vẻ sợ hãi. Thế công của địch nhân quá mãnh liệt. Vô hối là chủ trì vạn Phật Tông Thanh, danh khiến người sợ hãi. Phát ra truyền âm phù, xin đồng môn chung quanh viện thủ. Cơ nguyệt như thở dài, nhìn qua màn sáng đang dung chuyển như sắp vỡ trầm rọng. Phân phó, dạ, một đệ tử phía dưới dương tay phát ra truyền âm phù với nhân thủ hiện. Tại quả thực không ngăn cản nổi. Nhưng hỏa quang mới lói lên vài cách bay được hơn trăm trượng đã bị đối. Phương đánh rơi, sắc mặt đám nữ tử càng khó coi đối phương ý định bắt. Bà ba, ba trong hũ sao? Vẻ mặt cơ nguyệt như đang lo lắng thì đúng lúc này một tiếng nổ kinh. Thiên động địa truyền ra bên trong xen lẫn tiếng kinh hô thất thanh. Của đám nữ tử cấm chế đại trận đã bị công phá. Hừ thiên nhai hải cắt bất quá cũng chỉ là như hư danh mà thôi. Một tiếng khàn khàn truyền vào tay, vừa lên tiếng là một lão giả sắc. Mặt đen đúa nhưng lúc này ánh mắt cơ nguyệt như đang tập trung trên. Người một lão tăng vận áo cà sa hồng thấm. Chỉ thấy dáng người lão cao lớn, mặt vàng chán lồi, dung mạo có phần. Xấu xí nhưng thần thái cùng khí độ quả là trang nghiêm bảo tướng. Vô hối, ánh mắt cơ nguyệt như khẽ nhíu, tuy là cùng cảnh giới nhưng thần thông của nàng đương nhiên không thể sánh lão tăng này. Phóng mắt khắp thiên nhai hải các, ngoại trừ như yên sư thúc thì có. Thể chính diện giao phong với lão giặc trọc này chỉ có lưu oanh sư tỷ Nhưng thương lăng phong này không thể từ bỏ nên lúc này chỉ có thể liều mạng. Cầu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt đến nước này cũng không cần khách. Khí, sát, một tiếng quát thật lớn truyền vào tai song phương đã triển khai hỗn chiến. Nhân số thiên nhai hải các tuy chiếm ưu thế hơn hẳn nhưng địch nhân toàn bộ đều là nguyên anh kỳ tu tiên giả. Không có trận pháp hiểm hộ. Các nữ đệ tử rất nhanh rơi vào thế hạ phong. Chưa được vài hiệp đã có. Người ngã xuống. Cơ nguyệt như vừa sợ vừa giận nhỏ giọng phân phó truyền lệnh xuống. Một đệ tử không cần tử chiến mà nhân cơ hội này truyền âm phù đắc. Không dùng được thì mau tự đi cầu viện binh. Dạ.